Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em không vui rồi Anh không muốn nói bây giờ Thì để sau vậy Mị Lâm gượng cười và củng cố Chuyện dọc Nhưng thế nào anh cũng không thoát khỏi Tay mắt của nhà báo được đâu Có bao giờ anh thoát được tay mắt của nhà báo đâu Mà hoàn toàn là bị ánh mắt của nhà báo cuốn hút Nên mới đang từ tầng 18 Mà bị hút xuống tận đây Bách thấy tỉnh táo trở lại Như thể nỗi khổ ải Của những ngày qua chỉ là cơn ác mộng Vừa rồi là lúc anh vừa tỉnh giấc Không phải cảnh sát bị nhà báo hút hồn Mà do chính nhà báo Chạy theo tin tức thời sự của cảnh sát thôi Nên mới từ tầng 20 Mình chạy ra tận đây Nghĩ lầm chưa kịp đuổi hết cầu Thì Bách đã ôm trọn bờ vai thân thiết vào lòng Anh thấy bằng lăng hoàng điệp Và cả phường vĩ bỗng nở hoa trong sưng sấp mùa đông Thuận nhiệt của anh tăng đột ngột như đơn cơn sốt, hương thơm từ mái tóc ấm áp của người bạn gái thân thiết khiến Bách cảm thấy đôi chân mình đã bước lên khỏi mặt đất và bay vào một cõi hư ảo nào khác. Nhưng mãi đến sau này, Bách vẫn coi định mạnh của mình đành giản như vậy. Khi giống hẹt lần trước, đúng lúc anh đặt nụ hôn khao khát lên vào môi mềm mại của Mỹ Lâm, thì cả hai người giật nảy mình vì có tiếng gọi ngay bên cạnh. Chị Lâm... Trong khoảnh khắc khủng bố này Bách đột ngột nổi khùng và cơn giận dữ Có lẽ không phân định được Thứ nào mạnh hơn thứ nào Khi so sánh lúc anh bị trưởng ban trục Xuất khỏi chuyên án Đúng một thời điểm quan trọng nhất Bách nhăn mặt nhìn kẻ vô duyên án ngữ Ngay trước mặt Nhưng rồi chật giật mình lần nữa khi nhận ra Người quen Sao sáng tinh mơ Mà đã lắm người quen đến thế Là cô gái khỏa thân mà cách đây Vài tháng anh đã gặp trong cổ biệt thự bỏ hoang. Cô ta đến từ sáng sớm tinh mơ và tỉnh tự ân ái. Với người tỉnh, hoặc cũng có thể họ đã qua đêm ở đó rồi cái có lục đục mâu thuẫn. Gã tình nhân hành bạn gái Hiên Bạch đến cảm tiệp. Đúng là cô ta. Lần đó Bạch đã chẳng có thiện cảm gì với cô nạc này, bây giờ lại càng có chịu. "Nhưng cô ta." "Lên, em đi đâu mà sớm thế?" Mì lầm luống cuốn hỏi một câu vô nghĩa kiểu Bác ăn cơm chưa? Khi thấy người kia vẫn còn đang ngậm tâm trong miệng. Ủa? Cô gái tiền thiên vung vẩy cái giỏ đầy rau quả với vẻ già đỏ ngạc nhiên. Hồi nãy chị dặn em mua hộ chị một cân bắp non rồi lúc nào đi chợ về thì đứng đây chờ đưa chị vì chị cần phải đưa luôn cho ai đó còn gì. Cô gái nhèo mắt tình quài với khuôn mặt tươi hớn Kiểu cố nén cười và miệng nói tay sục vào giò đưa cho Mỹ Lâm một túi ngôn nọt. Ừ, cảm ơn cô. Giờ thì cô phải chuẩn bị bữa sáng luôn đi, đừng la cà nữa. bị Lâm hơi đỏ mặt nhưng vẫn lên giọng nạt nộ Vâng ạ em chào anh chị. Cô gái vẫn giữ bộ mặt tươi hớn đáng ghét như thế. Và Lý Lắc quay đi. Chiếc giỏ nặng chiếu lắc lư theo nhịp của mông. Một cái cô giỏi y. Rõ ràng cô ta không nhận ra Bách Vì khả năng nhận diện kém Vì hôm đó Bách đứng ở chiều ngược sáng Nên không rõ khuôn mặt Và cũng vì quá hoàng sợ Mà mất hết cả trí giác Nhưng Bách thì nhận ra ngay Cô nạn Dù hôm nay cô ta đầy đủ quần áo Ai thì em Bách hơi nhăn mặt Dù đã đoán ra câu trả lời Con bé giúp việc nhà em Mới làm được gần nửa năm Nấu ăn ngon và nhanh nhẹn Nhưng hơi nhát Thì thoảng là biến mất 1-2 tiếng Mà chẳng ai biết đi đâu Thì em có biết là Bạch nói đến đó thì kìm lại Anh không muốn mình là người đàn ông Lại thành kẻ đưa chuyện hảo Hơn nữa đó là chuyện riêng tư Của một người giúp việc Tuy nhiên lâu đó anh lại không định được rằng Sau này mình sẽ phải vô cùng ân hận Vì sự lịch duyệt không đúng chỗ ấy Biết gì anh? Không chẳng có gì Thế em định tặng anh món gì đấy? Sao biết là thằng ánh Mị lầm lấy lại về bình tĩnh, so vài phút tỏ mặt cho cô gái giúp việc. Món này là dành cho một chàng trai dễ thương nhân hậu tốt bụng, bản lĩnh dũng cảm, hơi hơi đẹp trai nữa, chứ đâu phải tặng cho gã dâu riêng không cạo, mặt mỗi lầm lì như anh Bách đây. Đầu đầu, cái gã hơi hơi đẹp trai đấy đâu. Bách vở ngó xuống gốc cây, vạch đám lá bằng lăng, ngước nhìn bầu trời và đây chứ có mỗi một người cực kỳ đẹp trai là, là thì ăn bắp mù thôi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net